Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bộ sang nhà Xuyến Con Dung đứa con gái duy nhất của Hương và Khái Vừa đi chơi với bạn về Níu tay mẹ và nói Mẹ cho tiền con mua vỏ với bút chì Thứ hai này cô không có Cô giáo bắt con quỳ ấy. Hương nhìn con chiều mến Vỗ nhẹ vào vai và nói ừ, Mẹ sang cô Xuyến một tí Rồi chút xíu rồi về mẹ đưa cho Con vào tắm đi thay quần áo Trời cái gì mà mồ hôi một kê đâm đìa thế Chị Kiều nước cơm xong thì gọi mẹ nhé. Con bé quay vào nhà, Hương rẽ ra lề đường. Từ xa xa, Hương đã thấy hai mẹ con Xuyến đang ngồi ngoài sân dưới dàn hoa thiên lý. Nhà Xuyến nhỏ, nhưng sân rộng, những cây hoa giấy trồng chung quanh tường, ngăn hai bên hàng xóm thành một giang sơn biệt lật và thơ mộng. Những cây bông giấy ấy, cũng như dàn thiên lý này, không phải do Xuyến hay anh chồng yếu mạnh bỏ thì giờ trồng trọt, Mà do bàn tay của một anh kép Thường lui tới với Xuyến Sau khi chồng chết được hai năm Anh chàng này Chỉ chủ trương gỡ gạc thôi Chứ không muốn cưới Xuyến Quen nhau 3 năm Thì anh lặng lẽ đi lấy vợ Và bây giờ nghe nói Vừa mở hiệu thịt chó ở gò vấp Dù sao những kỷ vật Mà anh ta để lại cho Xuyến Tuy không đáng giá bao nhiêu Nhưng là những món quà đẹp Mảnh sân trước với giản thiên lý Những khóm hoa Và cái ghế băng hẹn hò buổi đầu Nói chung Anh ta có đôi bàn tay mỹ thuật tỉ mỉ Khiến ai bước vào nhà Xuyến Cũng gặp ngay cái khung cảnh công viên đậm ấm Mặt Hương vẫn còn bầng bừng cơn giận Nàng ngồi xuống bên cạnh Xuyến Trên chiếc ghế băng đá Giống như người ta thường thấy ở công viên Xuyến nhìn Hương hỏi một câu thủ tục Cơm nước gì chưa Làm gì mà mặt tái nhợt như trúng gió thế Tối nay cô muốn đi tụi điểm ca nhà không Lát nữa thằng Ninh nó tới để nó đón tao đi nè Mày không bận thì đi luôn cho nó vui Tối thứ bảy nằm nhà làm cái gì? Trước mặt Xuyến, trên chiếc ghế đầu nhỏ có dầu khoai lang luộc, chắc đã lâu nên nguội ngắt. Hương cầm một củ bẻ làm đôi, rồi vừa bóc vỏ vừa hạ giọng kể mọi chi tiết vừa xảy ra tại nhà mình. Hương thấy bàn tay mình vẫn còn run, và giọng nói đôi khi đứt quãng vì xúc động. Xuyến im lặng lắng nghe. Mặt bỗng nóng bừng, bất chợt Xuyến rằng củ khoai trong tay Hương quăng mạnh vào dầu và gay gắt mắng. Tại sao bấy lâu nay mày biết ông xấu vàng trên trần nhà mà cứ để yên là thế nào Con này điên rồi Hương đưa mắt nhìn quanh rồi tặc lưỡi đáp Nó nhỏ thôi mới định khoe cho cả xóm này biết đấy à? Rồi Hương thở dài và tiếp Thế mới ngu chứ Tại tao thấy ông què Tiền để đâu thì cứ để nằm yên đó Việc gì tao phải di chuyển Tao đâu có ngờ ông thông đồng với con Khanh Thế mới khổ chứ Tính tao thì mày biết rồi đấy ông ấy đưa thì tao cầm, chứ bảo tao phải năn nỉ lạy lục thì rứt khoát là không." Xuyên hỏi lại: "Thế nhiều không? Mỗi hộp độ bao nhiêu vàng?" Hương lại cầm mẩu khoai lên và nói: "Tao chỉ có đếm nhưng mà áng chừng mỗi hộp độ um, 30 cây, tổng cộng là độ 100 cây." Xuyên bực bội đứng dậy, giơ cánh tay lên để tỏ nỗi thất vọng rồi nghiến răng bảo Hương: "100 cây vàng, thời buổi này nhiều gia đình chỉ mong có một hai chỉ mà không được, không ai khờ như mày." Nhưng mà thôi được rồi Mày bảo là hiện nay ông giữ một hộp phải không Hương gật đầu Ừ thì đang ôm khư khư một hộp ở nhà Ông ấy bảo là giữ một hộp để tiêu dần Xuyến lại rằng lấy củ khoai trong tay Hương Ném mạnh vào dổ và nói Về tịch thu ngay đi đã Một chỉ cũng lấy chứ đừng nói gì là chục cây Đồng tiền nó liền cúc ruột Nắm trong tay cho chắc ăn cái đã Đừng có tuân quân tử tàu tự ái giởm Lấy ngay đem cất đi May mà để chậm à Ông đưa cho tôi hết cho con Khanh Bằng chứng là ông mới đưa rồi Mà mày còn răng lại được một hộp Đi về đi Lấy ngay lên Đừng đừng có mà vớ vẩn Ông ấy đáng trách Nhưng mà mày còn đáng trách hơn nữa Đi về đi Xong việc rồi chạy sang đây cho tao biết Lát nữa đi coi ca nhạc với tao Thằng Ninh nó hẹn 7 giờ có mặt tại nhà tao đấy Chuyện đi nghe ca nhạc Mới lúc nãy Ninh điện thoại đến dụ Xuyến còn háo hức lắm Nhưng chuyện ấy lúc này nhạt hẳn trong đầu Xuyến Trở thành thứ yếu Vì lần đầu tiên Xuyến được biết Hương có thể có cả trăm lượng vàng. Vì thương bạn đau khổ đã bao năm, Xuyến mong cho Hương có tiền để làm lại cuộc đời. Xuyến thoáng nghĩ đến sự chấp nối giữa Ninh, em trai nàng và Hương, nhưng lại gạt đi ngay vì biết chắc cha mẹ Xuyến sẽ không bằng lòng trai tơ lấy gái có chồng. Tuy vậy, Xuyến cũng nhắc lại. Ninh nó rủ chứ không phải tao đâu, nó nhờ tao mời mày. Nghe nhắc đến tên Ninh Hương thấy vui vui trong lòng. Ninh là em ruột của Xuyến, thua Hương 2 tuổi, nghĩa là cũng đã sắp xỉ 30 nhưng chưa chịu lấy vợ. Ninh tốt nghiệp đại học, đang đi làm cho nhà nước và vì vậy đời sống kinh tế chưa bao giờ khá. Xuyến cứ hối thúc em bỏ việc để chuyển. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net